đủ chuyện có thể xảy ra hỏng xe phát sinh chuyện khẩn cấp bệnh tình tái phát và thế là cuộc hẹn thay đổi nhưng anh đã xuất hiện tôi bước vào văn phòng chờ cùng với elizabeth họ nhìn nhau ánh mắt họ dừng lại một lúc khá lâu tôi có thể cảm nhận được sự hứng thú đột ngột gợi ý về vô vàn khả năng ẩn sau đó hay đó chỉ là vọng tưởng của riêng tôi lý trí của elizabeth nhanh chóng giành lại quyền chủ động Nói với cô rằng cô cần phải rời đi Đồng thời cảnh báo về những hành vi không thích hợp Cô quay về phía cửa ra vào Và rời khỏi văn phòng Tôi gật đầu với Petro Và chúng tôi bước vào văn phòng Một người phụ nữ rất hấp dẫn Anh ngồi xuống chiếc ghế da lớn Một cách nặng nề và đưa ra lời nhận xét Đúng thế Tôi háo hức trả lời Cô ấy cũng là một người rất thú vị Vậy thì tốt Petro nói một cách chán nản Anh bắt đầu trở nên mất tập trung Anh mở lời về việc kết thúc quá trình điều trị và chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời mình. Cuộc gặp ngắn ngủi với Elizabeth đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí anh. Cả Petro và Elizabeth đều không quá bận tâm tới cuộc gặp gỡ trong phòng chờ. Không hỏi thêm thông tin gì về đối phương, tác động của tôi quá nhỏ và hời hợt. Tôi quyết định thử lại lần nữa. Vào hai tuần sau đó, trừ phi tôi quyết định vi phạm bảo mật thông tin bằng cách trực tiếp nói ra mọi chuyện cho một hoặc cả hai người bạn họ. Nếu không, thì đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi. Đó là buổi hẹn cuối cùng của Pedro trước khi anh chuyển đi. Họ lại nhìn nhau một lúc lâu khi tôi đưa Elizabeth tới phòng chờ. Lần này, ánh mắt họ gặp nhau và vương vấn thậm chí còn lâu hơn lần trước. Pedro gật đầu. đầu và mỉm cười. Elizabeth cũng mỉm cười đáp lại. Cô do dự một lúc rồi mở cửa rời đi. Hãy tự tin lên. Tôi thầm nghĩ Cố gắng nhắc Elizabeth nhớ về một bài học quan trọng Nhưng cô chẳng trả lời Một lần nữa Pedro đã không bận tâm Anh không hỏi tôi về Elizabeth Anh chỉ tập trung vào các chi tiết Về việc di rời đến Mexico Và anh kết thúc quá trình điều trị Vào ngày hôm đó Có lẽ chuyện này chỉ vô ích Tôi nghĩ bệnh tình của cả hai Đều đã được cải thiện Dù họ chưa thể có hạnh phúc Có lẽ như đó đã là đủ Không phải lúc nào bạn cũng có thể kết hôn với linh hồn tri kỷ có mối liên kết mạnh mẽ nhất với mình. Mỗi người có nhiều linh hồn tri kỷ bởi những người trong cùng một gia đình thường sẽ đầu thai cùng nhau. Bạn có thể chọn kết hôn với một linh hồn ít thân thiết hơn một chút. Một người có thể dạy bạn điều gì đó hoặc học hỏi gì đó từ bạn. Có thể phải mãi sau này bạn mới nhận ra một linh hồn tri kỷ sau khi cả hai đã cam kết ở bên nhau trong kiếp sống hiện tại. Hoặc linh hồn có thể kết nối mạnh mẽ nhất với bạn Lại là cha mẹ, con cái hoặc người thân của bạn Hoặc linh hồn đó có thể chưa từng được sinh ra trong kiếp sống hiện tại của bạn Và đang theo dõi bạn từ phía bên kia Giống như một thiên thần hộ mệnh Đôi khi, linh hồn tri kỷ của bạn đã sẵn sàng Anh ấy hoặc cô ấy có thể sẽ nhận ra niềm đam mê và phản ứng hóa học giữa hai người Những mối liên kết mật thiết và tinh tế dường như đã có từ nhiều kiếp trước Tuy nhiên, anh ấy hoặc cô ấy cũng có thể gây ảnh hưởng xấu tới bạn. Đó là vấn đề của việc phát triển linh hồn. Nếu có một linh hồn kém phát triển và thiếu hiểu biết hơn linh hồn còn lại, những đặc điểm bạo lực, tham lam, ghen tuông, hận thù và sợ hãi có thể sẽ được đưa vào mối quan hệ. Những điều này gây độc hại đối với linh hồn tiến hóa hơn, dù đó có là linh hồn trí kỳ đi nữa. Những ảo tưởng về sự cứu rỗi thường xuyên này như là tôi có thể thăng đổi anh ấy, Tôi có thể giúp cô ấy khá hơn Nếu anh ấy không chấp nhận sự giúp đỡ của bạn Nếu trong bản năng ý chí của mình Cô ấy không muốn học hỏi Không muốn đi lên Mối quan hệ đó cũng sẽ chịu chung số phận Có lẽ chỉ có thể trông chờ vào cơ hội trong một kiếp sống khác Trừ phi sau này anh ấy chịu thức tỉnh Những sự thức tỉnh muộn màng Vẫn thường xảy ra Đôi khi những linh hồn tri kỷ lựa chọn Không kết hôn với nhau trong một kiếp sống nào đó Họ gặp nhau ở lại bên nhau cho đến khi nhiệm vụ đã được thỏa thuận trước, hoàn thành, rồi chia tay nhau. Chương trình học của họ, kế hoạch học tập của họ là khác nhau, và họ không muốn hoặc cảm thấy không cần thiết phải dành tất cả cuộc đời để ở bên nhau. Đây không phải câu chuyện bi ai, chỉ là vấn đề về học tập. Các bạn có thể sống bên nhau cho đến vĩnh hằng, nhưng đôi khi cần phải học ở những lớp tách biệt. Một linh hồn trí kỳ đã ở đó, nhưng không tỉnh thức là một nhân vật đáng thương, Và có thể khiến bạn đau khổ Không tỉnh thức có nghĩa là người đó không nhìn rõ cuộc sống Không nhận thích được những mức độ khác nhau Của sự tồn tại Không tỉnh thức nghĩa là không biết gì về linh hồn Thường thì chính lý trí là thứ ngăn cản bạn thức tỉnh Lúc nào chúng ta cũng nghe thấy Những lời báo chữa của lý trí Tôi còn quá trẻ Tôi cần nhiều kinh nghiệm hơn Tôi chưa sẵn sàng ổn định cuộc sống Bạn thuộc một tôn giáo Hoặc chủng tộc, khu vực, địa vị xã hội Trình độ nhận thức Đền văn hóa, vân vân khác. Tất cả đều là nghị biện bởi linh hồn không hề sở hữu những điều này. Người đó có thể nhận ra phản ứng hóa học giữa hai bạn. Các bạn chắc chắn sẽ bị người kia hấp dẫn, nhưng lại không hiểu được nguồn gốc của cảm xúc đó. Thật là ảo tưởng, nếu chúng ta tin rằng sức hút và sự hấp dẫn này sẽ dễ dàng được tìm thấy lần nữa ở một người khác, bạn sẽ không thể gặp được một linh hồn tri kỷ như vậy mỗi ngày. Có lẽ chỉ một hoặc hai người trong một kiếp sống mà thôi. ân điển thiên liêng đó sẽ được tưởng thưởng cho một tấm lòng tốt đẹp, một linh hồn biết yêu thương. Đừng bao giờ lo lắng về việc gặp gỡ các linh hồn tri kỷ, những cuộc đoàn tụ như thế là chuyện của vận mệnh. Chúng sẽ xảy ra. Sau cuộc gặp gỡ, tự do ý chí của cả hai người sẽ lại làm chủ, quyết định nào được đưa ra hay không. Được đưa ra là vấn đề của tự do ý chí, của sự lựa chọn. Người ít tỉnh thức hơn sẽ đưa ra quyết định dựa trên lý trí cùng với tất cả những nỗi sợ và thành kiến của nó. Thật không may, điều này thường dẫn đến những chuyện đau lòng. Những cặp đôi càng tỉnh thức thì khả năng họ đưa ra quyết định dựa vào trái tim càng cao, khi cả hai người đều thông suốt niềm hạnh phúc vô bờ ở ngay trong tầm tay của họ. chương 22 Ngày độc giả đọc tôi đi nếu anh có chút hứng thú bởi rất hiếm khi tôi quay trở lại với thế giới này. Le Leonardo Vinci may mắn thay những bộ óc sáng tạo hơn tôi ở một nơi tối thượng nào đó đã cùng nhau hợp lực để sắp xếp một cuộc gặp giữa Elizabeth và Petro. Cuộc hội ngộ này đã được định trước. Còn chuyện gì sẽ xảy ra sau đó thì phụ thuộc vào họ. Petro tới New York để công tác. Sau một vài ngày ở đó, anh tính rời đến London khoảng 2 tuần để công tác, đồng thời nghỉ ngơi vài bữa trước khi trở về Mexico. Elizabeth đang trên đường tới Boston để dự một cuộc họp, sau đó ghé thăm bạn cùng phòng thời đại học của cô. Họ bay cùng một hãng hàng không nhưng khác chuyến. Khi Elizabeth đến cổng sân bay, cô biết được rằng chuyến bay đến Boston đã bị hủy bỏ. Lỗi về cơ khí, cô được cho hay, thực ra đó là lỗi do định mệnh. cô đã rất buồn, cô sẽ phải gọi cho bạn mình và thay đổi kế hoạch. hãng hàng không có thể đưa cô đến New York và cô có thể bắt xe đến Boston vào sáng sớm hôm sau. cô có cuộc họp quan trọng vào buổi sáng không thể bỏ lỡ. cô không hề hay biết những chuyện biến này đã đưa cô lên cùng chuyến bay với Petro. khi cô tiến lại gần cổng, anh đang ở đó chờ đến giờ bay. sau khi nước mắt trông thấy cô. Petro cẩn thận nhìn cô làm thủ tục tại quầy và ngồi xuống ghế chờ, toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn về phía cô. Anh nhận ra cô qua những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong phòng chờ của tôi. Một cảm giác quen thuộc, hứng thú khiến anh choáng ngợp. Sự tập trung của anh dán chặt vào cô khi cô mở một cuốn sách. Anh nhìn mái tóc, đôi tay, cách cô ngồi và cử động, trông cô rất độ thân quen. Anh đã nhìn thấy cô trong giây lát ở phòng chờ, nhưng tại sao lại thấy thân quen đến thế? Nhất định họ phải từng gặp nhau trước đó Anh vắt óc suy nghĩ Cố gắng tìm ra ký ức bị ẩn giấu đó Elizabeth cảm thấy mình đang bị theo dõi Nhưng điều này cũng thường xảy ra với cô Cô cố tập trung vào việc đọc sách Rất khó khăn để giữ tập trung Sau khi tất cả các kế hoạch đột ngột bị thay đổi Nhưng kinh nghiệm tham gia khóa thiền Đã giúp cô đôi chút Cô đã có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu Và chỉ tập trung vào cuốn sách Cảm giác bị theo dõi vẫn bám theo dây rằng Cô nhìn lên Và nhận thấy anh đang nhìn mình Cô khẽ nhíu mày rồi mỉm cười Khi nhận ra đó là người mình đã gặp trong phút chốc Tại phòng chờ ngày hôm đó Dựa vào bản năng Cô biết người đàn ông này không có gì nguy hiểm Nhưng làm thế nào cô biết được điều đó Cô nhìn anh thêm một lúc nữa Sau đó quay trở lại với cuốn sách trong tay mình Giờ thì cô hoàn toàn không thể tập trung Vào các trang sách được nữa Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô biết Không chút nghi ngờ anh đang bị cô hấp dẫn và không sớm thì muộn anh cũng sẽ tiếp cận cô. cô có thể cảm nhận được Petro đang đến gần. anh tự giới thiệu và họ bắt đầu nói chuyện. sức hấp dẫn đến từ cả hai phía ngay lập tức và rất mạnh mẽ. chỉ trong vòng vài phút, Petro đề nghị đổi chỗ để họ có thể ngồi cạnh nhau. trước khi chiếc máy bay cất cánh rời khỏi mặt đất, họ đã không còn là những người chỉ quen biết sơ qua nữa. Petro dường như rất thân quen với cô. Cô biết rõ anh di chuyển như thế nào, sẽ nói những gì. Elizabeth đã rất tin vào tâm linh khi cô còn nhỏ. Các giá trị và niềm tin do được nuôi dưỡng ở miền Trung Tây, bảo thủ đã chôn trực giác nhạy bén của cô dưới lòng đất. Nhưng giờ thì, mọi áng tên của cô đều đang ở trạng thái tập trung hết mức. Petro không thể rời mắt khỏi gương mặt của Elizabeth. Từ trước tới nay, anh chưa từng bị đôi mắt của ai đó thu hút nhiều đến vậy. Ánh mắt của cô sáng ngời và sâu thẳm, đôi mắt có màu xanh da trời với một đường tròn màu lam sẫm bao quanh, như nhấn chìm Petro vào biển khơi xanh thầm với những hòn đảo trôi nổi màu xanh lục. Trong tâm trí mình, anh lại một lần nữa nghe thấy những lời của người phụ nữ thống khổ mặc váy trắng thường xuất hiện liên tục trong những giấc mơ. Hãy nắm lấy tay cô ấy, đưa tay về phía cô ấy. Anh do dự, anh muốn nắm tay cô, nhưng chưa được. Anh thầm nghĩ, mình với cô ấy gần như chưa quen biết nhau. Khi máy bay đi qua một nơi nào đó ở gần Orlando dòng bão bắt đầu làm nó rung chuyển mạnh Sẽ tắc bầu trời đêm Sự chuyển động dữ dội và bất ngờ khiến Elizabeth sợ hãi và một biểu hiện lo âu thoáng hiện lên trên mặt cô Petro nhận ra ngay lập tức và nắm lấy tay cô để chấn an Anh biết mình có thể xoa dịu cô Chỉ trong chớp mắt trái tim Petro như bị điện giật Elizabeth có thể cảm nhận được dòng điện đó đánh thức những kiếp sống trong quá khứ Kết nối đã được tạo ra Hãy lắng nghe trái tim của bạn Trí tuệ trực giác của riêng bạn Mỗi khi phải đưa ra quyết định quan trọng Đặc biệt là trước những món quà số phận Chẳng hạn như một linh hồn trí kỳ, Vận mệnh sẽ gửi món quà đó Trực tiếp đến tận tay bạn Nhưng làm gì với món quà đó là quyết định của bạn Nếu chỉ dựa vào lời khuyên của người khác Bạn có thể sẽ mắc phải Những sai lầm khủng khiếp Trái tim của bạn biết bạn cần gì Những người khác có những việc cần làm của riêng họ Cha tôi, dù có ý tốt Nhưng do mù quáng bởi nỗi sợ của riêng mình Đã phản đối kế hoạch kết hôn Với Caron của tôi Bây giờ khi nhìn lại Carol là một trong những món quà tuyệt vời của số phận Một linh hồn đồng hành trong nhiều thế kỷ này Đã xuất hiện một lần nữa trong đời tôi Như một đóa hồng xinh đẹp Nấu rộ khi vào mùa Vấn đề của hai chúng tôi là tuổi trẻ Chúng tôi gặp nhau khi mới 18 tuổi Vừa học xong năm thứ nhất tại Colombia. Caron mới 17 tuổi Chuẩn bị vào đại học Chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi đã biết rằng mình muốn ở bên người kia mãi mãi. Tôi không muốn gặp gỡ bất kỳ ai khác, bất chấp những lời cảnh báo từ gia đình rằng chúng tôi còn quá trẻ, rằng tôi chưa có đủ kinh nghiệm để đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Họ không hiểu rằng trái tim tôi đã có kinh nghiệm hàng thế kỷ vượt lên trên bất kỳ lý luận nào. Thật không thể tin nổi nếu như chúng tôi không được ở bên nhau. Ý định của cha tôi đã rõ ràng. Nếu carol và tôi kết hôn rồi sinh con, Tôi có thể sẽ phải bỏ học và hy vọng trở thành bác sĩ của tôi sẽ tiêu tan. Trên thực tế, điều này đã xảy ra với cha tôi. Ông từng là một sinh viên y khoa tại Đại học Brooklyn trong Thế chiến thứ hai. Nhưng sự ra đời của tôi đã buộc ông phải đi làm kiếm tiền sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ông không bao giờ trở lại trường y khoa được nữa và ước mơ làm bác sĩ của ông đã không thể trở thành hiện thực. Những giấc mơ giang dở này để lại nhiều tiếc nuối và cay đắng. Quẩn quanh bên ông, dần dần chúng được gán lên con trai ông. Yêu thương sẽ xóa tan nỗi sợ hãi, tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng hóa giải nỗi sợ trong ông và những sự áp đặt của ông lên chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã kết hôn sau khi học xong năm thứ nhất ở trường Y. Và Caron tốt nghiệp xong đại học. Cha tôi yêu thương Caron như con gái mình và ông đã chúc phúc cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Khi trực giác của bạn, linh cảm của bạn, trái tim tâm linh của bạn đều tin tưởng mà chẳng máy may nghi ngờ đừng để bị ảnh hưởng bởi những tranh luận bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của người khác đôi khi họ có ý tốt đôi khi lại không và họ có thể sẽ khiến bạn lạc lối không tìm thấy niềm vui của chính mình chương 23 sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng ta được sinh ra không chỉ một lần mọi thứ trong tự nhiên đều có thể tái sinh voltaire Elizabeth gọi cho tôi từ Boston Cô đã kéo dài thêm kỳ nghỉ của mình Petro đã trở về từ London Ngay lập tức sau khi chuyến công tác của anh kết thúc Anh cũng tới Boston để được ở bên Elizabeth Họ đã rơi vào lưới tỉnh Họ bắt đầu đối chiếu với nhau những trải nghiệm về tiến kiếp Mà cả hai đều nhớ một cách rõ ràng và sống động Họ đã phát hiện ra nhau Một lần nữa Anh ấy thực sự rất đặc biệt Cô nhận xét Cô cũng vậy Tôi nhắc nhở sau những trải nghiệm với elizabeth và petro kinh nghiệm thực tiễn của tôi cũng đã có một bước nhảy vọt đẹp không tả xiết vào thế giới huyền bí và ma thuật khi tôi tiến hành các hội thảo lớn trong đó mỗi người tham gia được trình bày và có cơ hội trải nghiệm các trạng thái thư giãn thôi miên sâu tần suất những chuyện diệu kỳ tăng lên đáng kể phạm vi của những trải nghiệm này còn vượt xa cả tiền kiếp và luân hồi các sự kiện thiêng liêng thần bí và đẹp đẽ xuất hiện thường xuyên và có sức mạnh thay đổi cuộc sống Chúa đã ban phát phước lành cho tôi để có những sự kiện này diễn ra trôi chảy trong khoảng 2 tuần. Phóng viên của một tờ báo địa phương đã tham dự hàng loạt buổi hội thảo và chuyên đề nghiên cứu vào cuối tuần ở Boston. Cô ấy đã viết như sau. Rất nhiều người trong các cuộc hội thảo về hồi quy tiên kiếp của Waze đã có những trải nghiệm tinh thần và cảm xúc sâu sắc. Trong đó có một bài thực hành đặc biệt ấn tượng. đã tắt đèn và yêu cầu mọi người trong phòng tìm một người khác để bắt gặp. Anh chỉ đạo các cặp đôi nhìn vào khuôn mặt nhau trong khoảng vài phút đồng thời dùng giọng nói của mình để hướng dẫn họ thiền. Khi bài thực hành kết thúc, có hai người phụ nữ chưa bao giờ gặp nhau chia sẻ rằng họ thấy mình và người kia từng là chị em. Thêm nữa, một người nói cô cứ trông thấy khuôn mặt của một nữ tu khi nhìn vào người bắt gặp với mình. Khi cô nói ra điều này, Người phụ nữ kia trả lời rằng trong phiên hồi quy ngày hôm trước cô đã nhớ lại một kiếp sống quá khứ trong đó cô là một nữ tu. Câu chuyện tuyệt vời hơn cả là một người phụ nữ địa phương đã nhìn thấy người anh trai hơn 19 tuổi đã chết trong thế chiến thứ hai của mình ở khuôn mặt người đối diện. Người bắt cặp với cô là một phụ nữ trẻ đến từ Wincosin. Cô ấy giải thích rằng Ngày hôm qua cô cũng đã nhớ lại ký ức về một kiếp sống trước đây khi cô là một người đàn ông hơi 19 tuổi mặc quân phục và đi bốt bị giết trong một cuộc chiến xảy ra trước chiến tranh Việt Nam. Những người trong căn phòng đều có thể thấy rõ được trải nghiệm chữa lành của người phụ nữ này. Tình yêu sô tan hận thù Weiss nói đó là việc của tâm linh Valium không làm được điều đó Project cũng không và tình yêu chữa lành những nỗi đau. Valium và Project là tên các loại thuốc Nhà tâm lý học xuất sắc, nhà sinh học tế bào và đồng thời cũng là tác giả. Tiến sĩ Joan Prosenko đang đứng ngay cạnh tôi, đưa ra phản hồi về bài phát biểu ý nghĩa tâm linh của liệu pháp kiếp trước của tôi tại hội nghị Boston. Đôi mắt xanh của cô như nhảy múa khi kể lại một câu chuyện 10 năm trước. Vào thời điểm đó, cô là một nhà nghiên cứu được nể trọng trong khoa y của Đại học Harvard. Trong hội nghị về dinh dưỡng Tại một khách sạn ở Boston Nơi Joanne là một trong những diễn giả Cô tình cờ gặp cấp trên của mình Người đang tham dự một hội nghị Y khoa cũng tại khách sạn đó Anh ngạc nhiên khi thấy cô ở nơi này Khi trở lại làm việc Vị sếp đã đe dọa cô Nếu cô để danh tiếng của Đại học Harvard dây dưa vào một chuyện phù phiếm Như hội nghị dinh dưỡng Thêm một lần nữa Cô sẽ không còn được làm việc tại Harvard Kể từ đó tới nay Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, ngay cả ở Harvard. Không chỉ chuyện dinh dưỡng hiện nay là một lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chủ đạo, mà thậm chí một số giảng viên tại Harvard đang xác nhận và phát triển những nghiên cứu về liệu pháp hồi quy tiền kiếp của tôi. Cuối tuần sau đó, tôi đã tổ chức một hội thảo kéo dài 2 ngày tại San Juan Puerto Rico. Gần 500 người tham dự, và một lần nữa, điều kỳ diệu đã xảy ra – Nhiều người đã được trải nghiệm ký ức thời thơ ấu, ký ức trong bụng mẹ và trong kiếp trước. Trong số những người tham gia, có một bác sĩ pháp y tâm thần nổi tiếng ở Puerto Rico đã trải nghiệm nhiều hơn thế. Trong buổi hướng dẫn thiền định vào ngày thứ hai của hội nghị, con mắt nội tâm của anh nhìn ra hình bóng một phụ nữ trẻ. Cô tiến đến gần anh, nói với họ là tươi khỏe, cô hướng dẫn nói với họ là Natasha không sao cả. vị bác sĩ tâm thần cảm thấy rất ngớ ngẩn khi kể lại trải nghiệm của mình với cả nhóm. Xét cho cùng, anh ta không biết ai tên là Natasha. Đó là một cái tên hiếm ở Puerto Rico và thông điệp của cô gái ma quỷ đó không liên quan gì đến những chuyện xảy ra trong hội nghị hay trong đời sống cá nhân của anh. Tin nhắn này có ý nghĩa gì với bất cứ ai ở đây không? Vị bác sĩ tâm thần hỏi khán giả. Đột nhiên, một người phụ nữ hét lên ở phía sau khán phòng. Con gái tôi, đó là con gái tôi. Con gái cô, người chỉ 6 tháng trước đã chết đột ngột khi vừa tròn 20 được đặt tên là Anna Natalia, mẹ cô bé và chỉ có bà, gọi cô bé là Natasha. Vị bác sĩ tâm thần kia chưa bao giờ gặp và nghe nói về Natasha hay mẹ cô. Anh ta bị kích động bởi trải nghiệm phi thương này không thua gì người mẹ. Khi cả hai đã lấy lại bình tĩnh, mẹ Natasha cho anh một bức ảnh của con gái mình. Khuôn mặt vị bác sĩ tâm thần lại tái nhợt. Đây chính là người phụ nữ trẻ trông giống một bóng ma đã tiếp cận anh và truyền đạt thông điệp ấn tượng kia Cuối tuần kế tiếp tôi đã chủ trì một hội nghị ở Mexico City Một lần nữa ma thuật tuyệt vời đã xảy ra xung quanh tôi Cảm giác quay quần quen thuộc đang diễn ra với một sự đều đoạn đáng kinh ngạc Sau khi thiền định một phụ nữ trong số các khán giả bắt đầu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc Cô vừa trải qua một ký ức tiền kiếp Trong đó, người chồng hiện tại của cô chính là con trai cô Cô đã từng là một người đàn ông trong một kiếp sống thời trung cổ và cô, người cha đã bỏ rơi con trai mình Trong kiếp sống hiện tại, chồng cô luôn sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh Nỗi sợ này không có cơ sở hợp lý trong kiếp này Cô chưa bao giờ dọa dẫm mình sẽ rời bỏ anh Cô trấn an anh liên tục Nhưng sự bất an lấn át đã hủy hoại cuộc đời anh và khiến mối quan hệ trở nên xấu đi Bây giờ cô đã hiểu nguồn gốc Thực sự gây ra nỗi sợ hãi của chồng mình Cô vội vã qua điện cho anh Và bảo đảm rằng Mình sẽ không bao giờ rời bỏ anh lần nữa Các mối quan hệ đôi khi Có thể được hàn gắn cực kỳ nhanh chóng Vào cuối ngày thứ hai của hội thảo Khi tôi đang ký sách Một người phụ nữ đi ngang qua đám đông Đang xếp hàng và cất tiếng khóc Cảm ơn anh rất nhiều Cô thì thầm và nắm lấy tay tôi Anh không biết mình đã làm được gì cho tôi đâu Tôi từng có những cơn đau khủng khiếp ở vùng lưng trong suốt 10 năm qua. Tôi đã đi khám bác sĩ ở đây, ở Houston và Los Angeles. Không ai có thể giúp tôi thoát khỏi những cơn đau đớn dây vò. Trong phiên hồi quy về kiếp trước vào ngày hôm qua, tôi đã thấy mình là một người lính bị đâm ở phía sau, ngay dưới cổ. Đó chính xác là vị trí cơn đau của tôi. Cơn đau đã biến mất lần đầu tiên sau 10 năm và nó vẫn chưa hề quay lại. Cô hạnh phúc đến mức không thể ngừng cười và khóc. Gần đây, tôi đã nói với mọi người rằng liệu pháp hồi quy có thể mất vài tuần hoặc vài tháng mới có hiệu quả, rằng họ không nên nản lòng vì quá trình này thường diễn ra từ từ. Người phụ nữ này nhắc nhở tôi rằng quá trình hồi phục cũng có thể nhanh đến khó tin. Khi cô ấy rời bước, tôi tự hỏi tương lai sẽ còn mang đến những phép màu gì? Càng chứng kiến nhiều bệnh nhân và những người tham gia hội thảo nhớ lại ký ức về tiền kiếp Càng chứng kiến nhiều trải nghiệm huyền diệu và kỳ bí của họ Tôi càng thấm thiế rằng khái niệm về luân hồi chỉ là một cây cầu Kết quả điều trị của việc đi bộ qua cây cầu này là không cần phải bàn Mọi người đều trở nên khá hơn Ngay cả khi họ không tin vào kiếp trước Niềm tin của nhà trị liệu cũng không quan trọng Ký ức được gợi ra và các triệu chứng cứ thế được giải quyết vì vậy, nhiều người cứ đứng mãi trên cây cầu thay vì tìm kiếm những thứ ở bên ngoài. Họ bị ám ảnh về các chi tiết nhỏ, tên tuổi, tính chính xác về lịch sử. Toàn bộ sự tập trung của họ là để khám phá ra nhiều chi tiết trong kiếp trước nhất có thể. Họ đang bỏ lỡ cả khu rừng chỉ vì những cái cây. Luân hồi là cây cầu dẫn tới tri thức, trí tuệ và sự thấu hiểu. Nó nhắc nhở chúng ta cái gì sẽ mang theo và cái gì không. Tại sao chúng ta ở đây và chúng ta cần thực hiện điều gì để bước về phía trước. Nó nhắc nhở chúng ta về những sự chỉ dẫn và giúp đỡ trắng trân trọng trên mỗi bước đường ta đi và những người thân yêu của chúng ta sẽ trở về bên ta để sẻ chia và làm vơi bớt gánh nặng mà ta hẳn đeo mang. chương 24 Tôi tin rằng mình sẽ luôn tồn tại trên thế giới này trong một hình thái nào đó và với tất cả những bất tiện mà cuộc sống con người có thể phải chịu đựng tôi sẽ không chối bỏ một phiên bản mới của mình. Tuy nhiên, Tôi vẫn hy vọng rằng những lỗi lầm trong kiếp sống cuối cùng của mình có thể được sửa chữa. Benjamin Franklin Qua nhiều năm, nhiều bệnh nhân đã trở thành giáo viên của tôi. Họ liên tục mang đến cho tôi những món quà, những câu chuyện và trải nghiệm của họ, kiến thức và sự hiểu biết tâm linh của họ. Một số người đã trở thành bạn thân của tôi, chia sẻ với tôi cuộc sống và những món quà. Nhiều năm trước, lúc đó ám ảnh từ kiếp trước còn chưa được xuất bản. Nhưng sau khi điều trị cho Catherine và hàng chục bệnh nhân hồi quy sau đó, một bệnh nhân tới cho tôi hai lời nhắn. Cô đã nhận được những lời nhắn này trong giấc mơ và ghi chép lại ngay khi thức giấc. Lời nhắn gửi đó là của Philo, một người tôi cũng đã thấy trong những giấc mơ và sau đó đã nhận dạng được anh ta trong cuốn sách đầu tiên của mình. Bệnh nhân này không hề biết về những giấc mơ của tôi. Trùng hợp ngẫu nhiên, về cùng một cái tên quả thực là thú vị. Những thông điệp ấy đến từ tiềm thức của cô ấy chăng? Từ một nguồn bên ngoài chẳng hạn như Philo Hay từ một ký ức mà cô đã lãng quên Có lẽ điều này không quan trọng Để diễn giải, con gái tôi, Ami, đã nói rằng Tính chân thực là vấn đề của sự tồn tại Và nó đã tồn tại trong tâm trí cô ấy Thông điệp của Philo dành cho tôi cũng như nói về tâm trí Gửi B.L.W Tâm trí của mỗi chúng ta có thể thấu hiểu tất cả những thứ khác Nhưng không thể thấu hiểu chính nó Hãy để tự thân nó nói mình là cái gì Và đến từ đâu Cho dù có là linh hồn, máu hay lửa Hay là bất kỳ thứ gì đi nữa hữu hình hay vô hình Chúng ta không hề hãy biết khi nào linh hồn nhập vào thân xác Anh đã làm tốt công việc hướng dẫn chúng sinh Nhận ra khoảnh khắc ấy Đó là một sự khởi đầu tốt Bạn của anh, Philo Thông điệp thứ hai đến với tôi sau đó một tuần Và đề cập tới vấn đề bản chất của Thượng Đế BLW. chúng ta cũng cần phải nhớ rằng đấng tối cao là căn nguyên duy nhất là người cha và cũng là người tạo ra vũ trụ rằng ngài lấp đầy mọi thứ không chỉ bằng ý nghĩ mà còn bằng bản chất của mình bản chất của ngài không bao giờ cạn kiệt trong vũ trụ ngài ở phía chân cao và hơn thế nữa có thể nói rằng thứ tồn tại trong vũ trụ chỉ là quyền năng của ngài nhưng ngài ở phía chân cao điều khiển chúng ngài làm mọi việc thông qua chúng Giờ thì những quyền năng đó đã hiện hiện trên thế giới này. Từ những điều này chúng ta có được đầu mối về bản chất của Thượng Đế. Ides Philo Tôi có thể lĩnh hội chân lý lớn lao trong những ngôn từ này, bất kể nó đến từ đâu. Tôi đã gặp những nhà tâm linh và guru nổi tiếng, các thầy tu và ông đồng bà cốt và học được nhiều điều từ họ. Một số người vô cùng tài năng, một số người thì không. Guru, theo tiếng Phạn, dùng để chỉ những bậc thầy, Những người có uy tín lớn trong cộng đồng người Hindu Mọi thứ trở nên rõ ràng với tôi Rằng không có sự tương quan trực tiếp nào giữa năng lực tâm linh và mức độ tiền hóa tâm linh Tôi nhớ lại một cuộc trò chuyện với Edgar Mitchell Nhà du hành vũ trụ nổi tiếng Đồng thời là chuyên gia nghiên cứu về các hiện tượng huyền bí Trong phòng thí nghiệm của mình Edgar đã làm việc với một nhà tâm linh nổi tiếng có thể tác động đến các nguồn năng lượng và qua đó di chuyển kim la bàn thông qua từ trường, và thậm chí là di chuyển vật thể bằng sức mạnh của tâm trí, một hiện tượng được gọi là telekinesis. Mặc dù đây rõ ràng là những năng lực tâm linh cao cấp, song Edgar nhận thấy rằng, điểm đặc điểm tính cách của người này chắc chắn không phù hợp với một mức độ nhận thức tâm linh cao. Ông là người đầu tiên chỉ ra cho tôi rằng, năng lực tâm linh và sự phát triển tâm linh không nhất thiết phải có sự liên kết với nhau. Tôi tin rằng năng lực tâm linh của một số người sẽ tăng lên khi họ có những tiến bộ về mặt tâm linh Khi họ ngày càng trở nên tỉnh thức Đó giống như một thành tựu ngẫu nhiên hơn là một bước tiến quan trọng Cái tôi của một người không nên bị thổi phồng chỉ vì năng lực tâm linh của họ tăng lên Mục đích của chúng ta là tìm hiểu về tình yêu và sự từ bi, lòng tốt và từ thiện Chứ không phải là trở thành một nhà tâm linh nổi tiếng Ngay cả các bác sĩ trị liệu cũng có thể trở nên cực kỳ tâm linh nếu họ cho phép Trong khi làm việc với những bệnh nhân, đôi khi tôi có thể thấy được những dấu ấn tâm linh, tri thức trực giác hoặc thậm chí là những dấu ấn hữu hình liên quan đến bệnh nhân ngồi trên chiếc ghế thoải mái đối diện tôi. Một vài năm trước, tôi trị liệu cho một người phụ nữ do thái trẻ. Lúc đó cô ấy đang cực kỳ chán nản. Cô cảm thấy lạc lõng, cảm thấy dường như gia đình này không dành cho cô. Giữa hai lòng bàn tay tôi bỗng trở nên đau đớn khi tôi nói chuyện với cô ấy và tôi không hề thấy hiểu tại sao. Tôi nhìn vào tay của chiếc ghế ra Không có vết nứt trên da Không có cạnh sắc nhọn Không có lý do gì để giải thích cho sự đau đớn này Tuy nhiên Nó dần trở nên nghiêm trọng hơn Bắt đầu ngứa và bỏng rát Tôi nhìn vào bàn tay mình Không thấy dấu vết nào Không một vết cắt nào Không một lý do nào cả Rồi một ý nghĩ xuất hiện đột ngột trong tâm trí tôi Cảm giác này giống như bị đóng đinh Tôi quyết định hỏi cô ấy điều này có ý nghĩa gì Việc, đi, việc bị đóng đinh có ý nghĩa gì đối với cô có Cô có liên quan gì tới chúa giê -xu không Cô ấy chỉ nhìn tôi đầy vẻ chân chừ Cô đã bí mật đi nhà thờ Từ khi lên tám tuổi Cô chưa bao giờ nói với bố mẹ về cảm giác này Rằng cô thực ra là người công giáo Cảm giác trong tay tôi Và sự kết nối mà chúng tôi đã tạo ra Có thể giúp bệnh nhân của tôi phá vỡ những rào cản Trong cuộc sống của cô ấy Giúp cô ấy hiểu rằng mình không điên Không kỳ quặc Rằng cảm xúc của cô ấy có cơ sở trong thực tế Cuối cùng, cô bắt đầu hiểu và được chữ lành. Dần dà, chúng tôi đã tìm thấy một kiếp sống quá khứ đầy uy quyền mà cô đã trải qua ở Palestine 2.000 năm trước. Chúng ta đều là nhà tâm linh, đều là guru. Chỉ có điều chúng ta đã quên mất. Một bệnh nhân từng hỏi tôi về Sai Baba, một nhà sùng đạo vĩ đại ở Ấn Độ, rằng phải chăng ông ấy là một biểu tượng, một hóa thân đầy linh thiêng, một thần linh hạ phàm bằng xương bằng thịt. Tôi không biết. tôi trả lời nhưng theo ý nghĩa nào đó không phải tất cả chúng ta đều thế sao chúng ta đều là các vị thần chúa trời ở trong mộ chúng ta chúng ta không nên bị phân tâm bởi khả năng tâm linh vì đây chỉ là những biến vì đây chỉ là những biển chỉ dẫn trên đường đi chúng ta cần thể hiện sự thiêng liêng và tình yêu của mình bằng những hành động đúng đắn bằng sự cống hiến có lẽ không ai nên là guru của ai khác lâu hơn một hoặc hai tháng Các chuyến đi đến Ấn Độ lặp đi lặp lại là không cần thiết vì cuộc hành trình thực sự nằm ở bên trong. Những trải nghiệm siêu việt cho riêng mình sẽ đem lại những lợi ích khác biệt để bắt đầu mở ra hiện thực thiêng liêng, để hiểu biết rằng cuộc sống không chỉ là những gì hiện ra trước mắt. Thông thường, bạn chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Con đường ta phải đi là một con đường hướng vào bên trong. Đây là con đường khó khăn hơn, một cuộc hành trình đau khổ hơn chúng ta chịu trách nhiệm về việc học tập của chính mình. Trách nhiệm này không thể hướng ra ngoài Hay đổ lên đầu người khác Chẳng hạn như các guru Vương quốc của Thượng Đế Ở ngay bên trong bạn Chương cuối Tôi chắc chắn rằng mình đã ở đây Hàng nghìn lần và tôi hy vọng rằng Mình sẽ quay trở lại đây Hàng nghìn lần nữa Ghost. Tôi thỉnh thoảng Nghe tin tới Elizabeth và Pedro Họ đã kết hôn và chung sống hạnh phúc Ở Mexico Nơi Pedro tham gia vào chính trường Bên cạnh việc kinh doanh của mình, Elizabeth chăm sóc cô con gái xinh đẹp của họ, cô bé có mái tóc dài màu nâu, thường hái hoa trong vườn và chạy theo những con bướm xung quanh. Cảm ơn ông vì mọi thứ, Elizabeth viết, chúng tôi rất hạnh phúc và chúng tôi nợ ông rất nhiều. Tôi không tin rằng họ nợ tôi bất cứ điều gì, tôi không tin vào sự trùng hợp, tôi đã giúp họ gặp nhau, nhưng dù sao họ cũng sẽ gặp nhau, ngay cả khi không có tôi. Đó là cách vận mệnh sắp đặt mọi thứ. Khi được tự do trôi chảy, tình yêu sẽ vượt qua mọi chướng ngại. Lời cuối Vì vậy, hãy nhớ rằng, từ trong tĩnh lặng, tôi sẽ trở về. Xin chớ quên rằng tôi sẽ trở về bên người. Chỉ chốc nữa thôi, thoáng ngả mình và cơn gió và một người phụ nữ khác sẽ lại sinh ra tôi. Kalin Gibran